các bạn đang nghe tại đọc truyện tác phẩm của Hà Cơ nó làm cho cái tác phẩm của Hà Cơ để lại cái ấn tượng nhiều hơn ở các bạn ừ, mà cái hay hơn nữa ở tôi tôi thấy ở Hà Cơ nó không chỉ là cái bộ này mà nó nó ở từ những cái bộ làng khổ hồi trước tôi đọc với các bạn đó là gì chúng ta thấy được ở trong tác phẩm nó có cái nó có cái chất đời tức là những cái nhân vật ở đó chúng ta thấy ở ngay ngoài đó. Ví dụ như tôi chẳng hạn, khi mà tôi đọc đến cái nhân vật uh, lão Đồng. Ok, ở ngay gần nhà tôi có mấy ông như vậy. Đó, gần nhà tôi có bác già, hôm nay cậu Thảo không con à em? Cậu Thảo lại cứ tò mò về cái, ông, cái cái ông bác già mà tôi kể. Ở nhà tôi có ông bác già. Ông bác già rất là thú vị đó các bạn. Mà ông bác già năm nay cũng phải có khi phải 70 rồi. Nhưng bác già thanh niên lắm các bạn Bác già chạy một con quẩy Một con quẩy trắng quẩy công tử đó. Một con quẩy trắng công tử Các bạn biết đó Có cái mốt chạy quay trắng dán, dán cái biển số Mà có cái vạch vàng ở dưới đó các bạn đó. Có cái vạch vàng ở dưới đó, Ở giữa cái biển số đó Và con quay trắng tháo gương Gọi là công tử Ngày xưa thì có con quay lửa, quay cờ, nhưng mà sau này thì có quay trắng. À, rồi à, bác già rất là thú vị. Bác già lúc nào ăn mặc cũng như kiểu nghệ sĩ, tóc bác già để dài như mình này, sau đó là vuốt, vuốt xong đó là vuốt mượt vào như này xong để đằng sau nó hơi cong cong xù xù lên trông đẹp chất lừ luôn. À, có đôi khi thì bác già có những đợt thì bác già nhuộm màu đỏ đỏ luôn như kiểu xích phát quỷ đó các bạn chất lừ có những lúc thì bác già không nhuộm nhưng mà tóc bác bạc nhìn nó chất lắm nhìn nó chất cực kỳ và cái điều thú vị hơn nữa là bác già có một quả dâu tôi nói các bạn hình dung quả dâu đấy nó giống như dâu của ai để tôi hình dung cho các bạn tôi mô tả cho anh em nghe nó, dự, dự nó dài đến đây nè nó đẹp lắm ừ, nó đẹp lắm bác già nói chung quả dâu chất da bởi vì bác cứ sống rất là văn nghệ sĩ và cái cuộc sống của bác cứ vui vẻ lắm thế cho nên là ông ông da rể ông lúc nào cũng đỏ au luôn cảm ơn kenley đã tặng, tặng tặng sao da rể của ông lúc nào cũng đỏ au luôn không không hẳn là dâu quan vũ nó chỉ ngắn ngắn đến đến tầm này thôi mà bác cái cắt gọn gàng lắm nó đẹp lắm chất lắm và các bạn ông mặc cái áo lúc nào nó cũng có một cái bộ mà các bạn hình dung nó là bộ áo trắng áo vét vét trắng và có nhưng mà ông không mặc cái áo khoác vét ngoài mà nó có cái áo di lê ấy. cái áo di lê khoét khoét nách bên đây này bên trong là mặc cái áo sơ mi đỏ và cái áo di lê chân đi giày da bóng lội trên đầu đội mũ phớt công tử tôi nói với các bạn nhìn bác già chất cực kỳ rất là nói chung là nhìn ông bác cảm giác là cuộc đời của ông vui vẻ lắm ông chả bao giờ ông phải suy nghĩ nhiều bác già thế hồi mà chưa có dịch không có dịch bệnh bác già hàng ngày thì sáng dậy thì đưa cháu đi học đó sau đó là đi lên câu lạc bộ anh hello cậu thảo sau đó là đi lên câu lạc bộ khiêu vũ đấy để khiêu vũ tình tình tình tình tình tình tình tình tình cuộc sống nó rất là vui mỗi buổi chiều đến thì bác già Ngồi ở một cái bàn uống nước, bàn đá đó, dưới gốc cây trứng cá nhà mình Nhìn ra đường Đặt bên cạnh là một lon bia ba ba ba ba ba ba ba Và một cái ly, cái ly đó các bạn Cái ly, cái ly uống rượu Tây ấy Và rót bia ra cái ly đó Cầm lên để nhìn những hạt khí ga lóng lánh Nhấp từng ngụm nhẹ nhàng và ngắm đường Khi mà có con bé nào đi qua Trông xinh đẹp tí Bác già Sau đó lại Ôi, Đây ví dụ như này nó, nó đây là cái ly đó các bạn đó. Tôi thấy cái cuộc sống như vậy Nó rất là vui vẻ Và có lẽ là ít năm nữa Khoảng 2-30 năm nữa tôi cũng như vậy luôn Nhưng mà tôi thì tôi thích Cái phong cách cổ hơn là, là Cái phong cách của hiện đại của bác già À đúng rồi, Vũ Ngọc Khánh Ly và anh giới thiệu, đó chính là bạn trẻ của anh luôn. <cười> đó chính là bạn trẻ của anh luôn. Có lẽ là 30 năm nữa tôi cũng vậy. Đó, sáng tôi đưa cháu đi học. Sau đó là về tôi sẽ mặc một cái Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net